Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa nói dứt lời Kiều Vi lao vút ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người Cả nhóm hoàng hốt đuổi theo Kiều Vi Dưới màn không gian mưa rồng sấm chớp Đang sáng rực cả bốn phương trời Kiều Vi, Kiều Vi Những tiếng gọi liên tục được băng lên Nhưng dường như nó bị gió mưa chặn lại Bỗng hà nghiêm gào to Kìa, đằng kìa Kiều Vi đang ở đằng kia. Quả thật, bóng Kiều Vi đang vột chạy ở phía trời đông. Lập tức, những bước chân luyện vội bá đuổi theo cùng với những tiếng gọi liên tục được gạo lên trong mưa gió. Nhưng Kiều Vi vẫn chạy đi buôn bút về hướng của tiếng gào theo thế lương ấy mà chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của các bạn. Trọng tay cô như chỉ nghe thấy tiếng gào đau đớn của dục tâm đang vọng lên mỗi lúc mà rõ hơn. Kiều Vy chạy nhanh như một luồng gió về nơi ấy cùng với một cõi lòng như tàn nát. Chỉ vì thương bạn mà cô đã quên đi mất những điều đã bạn bạc và thống nhất lúc ở nhà. Cả nhóm vẫn vụt chạy đuổi theo, nhưng tầm mắt hầu như đã bị che khuất hoàn toàn bởi những làn mưa tầm ta. Còn Kiều Vy thì chỉ qua một nhịp thở là cô lại biến mất hút sau những cây đá chỉ thiên dưới màn trời u buốt Trời ơi, không thấy kiểu Vi đâu nữa. Chúng ta phải làm sao đây? Lương đào vừa nói vừa quay cuồng khắp bốn phía. Rồi cô gào thét gọi bàn. Những tiếng gạo đó quá nhỏ bé so với những đợt sấm chớp đang làm rung chuyển cả đất trời. Vẫn không thấy kiểu Vi đâu cả. Nét mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng. Họ còn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Trong biểu hiện của họ thì có thể thấy được rằng ngoài Kiều Vi ra thì không hề có một ai nghe thấy có tiếng gào thét nào cả. Lương nào chạy xa lại gần phía Lai Lâm, của nói to trong bộ quần áo ướt sợt. Không chừng sẽ có nguy hiểm xảy ra với Kiều Vi. Chúng ta có thể tách ra hai nhóm để đi tìm được không anh? Lai Lâm nhò mắt vì những giọt mưa đang xối xả bắn vào mặt anh. Anh không nói, mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt anh, Hàng ngàn cây đá chỉ thiên vẫn đang chìm vào màn mưa rông mù mịt. Tìm người trong hoàn cảnh này quá là không dễ một chút nào. Hơn nữa, địa thế hiểm trở trùng trùng ở nơi đây lại rất dễ làm con người ta lạc lối. Đưa tay lên buộc mặt, rồi là lầm nhìn lại phía lưng nào anh nói to. Đành với bậy thôi, nhưng mọi người phải hết sức cẩn thận. Một người phải làm dấu để tránh khỏi mấy lạc đường. Lợi lầm vừa nói dứt lời, thì lương đào liền chạy bội về hướng đám người của Khả Luân và Hà Nghiêm. Bên ấy cả bọn cũng đang cuống quần tìm gọi Kiều Vi. Lương đào vừa chạy lại đến nơi cô nói. Khả Luân, Hà Nghiêm, bà chúng ta hãy mau tách riêng ra một đường để tìm Kiều Vi. Còn tương gia và vua linh, hai người hãy đi cùng anh Lâm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại lều. Nói dứt lời, lương đạo vừa chạy bờ gọi thật to có thể hiểu được lý do là tại sao lương đào lại cảm thấy lo lắng hơn ai hết chính là vì cô đã được nghe Vi kể những điều kỳ dị mà Vi được gặp phải rõ ràng là lúc đó cô chẳng hề nghe thấy tiếng gì cả và tất cả mọi người cũng hoàn toàn ngơ ngác trước hành động đó của Vi có lẽ cô đang lo lắng rằng kiểu vị đang bị một thế lực nào đó dẫn dụ giống như trường hợp của Lai Lâm đã từng gặp phải Còn với phần Kiều Vy, cô vẫn đang không ngừng cất những bước chạy điên loạn. Biên tài cổ, tiếng dục tâm gào thét vẫn vàng lên gió mồn một Kiều Vy liên tục cất tiếng gọi dục tâm trong làn nước mắt giàn ruột. Nhưng đáp lại trước mặt cổ, chỉ là bọt nước và những ải mây mù đang làm tăm tối cả một vùng. Chẳng hề thấy bóng dáng dục tâm đâu. Cổ vi càng không thể làm chủ được bản thân mình. Cô quỳ xuống trong màn trời bạc ác, giữa hàng ngàn cây đá trì thiên mà gào thét. Những người đang ở nơi cuối cùng của sự tuyệt vọng, thì bỗng dưng kiều phi nhìn tới xa xa phía trước, ẩn trong màn dông bão của một bóng người nào đó. Châu kia bóng ấy thật tiều tụy gầy gò. khoảng cách khá xa, nhưng vì vẫn cảm nhận rằng từ nét mặt đó đang lộ ra một nỗi sầu đau tang tóc. Bộ nào đã tái hiện lại Như hàng ngày xưa cũ thì bóng kiều vi bật dạy, cô tròn mắt vì trong người đó rất giống với Dục Tâm. Là Dục Tâm, đúng là Dục Tâm rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net